Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chính văn để 1985 chương tưởng muốn thành Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện Audi.xyz Nọ cảm giác Thập phần thoải mái Tuy nhiên lâm hiên trên mặt nhưng Không nhiều thiếu thích sắc Ngược lại thần sắc nghiêm túc khoanh chân Ngồi xuống Thổ nạp điều tức liền phản phất ăn vào tiên đan Thần dược sau đó Luyện hóa dược lực đồng thời thi triển nổi thị chi thuật, xem xếp hồn. Trên dưới pháp lực vận chuyển như thế nào? Tuy nhiên bất luận là đan điền khí hải còn là tứ chi bách hải đều tất. Cả như thường, nọ chân linh chi hỏa không nhập, lại dù gì biến mất. Rớt, mảy may tung tích cũng không, liền phản phất cho tới bây giờ cũng. Chưa từng tồn tại quá. Tại sao có thể như vậy đi? Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc tuy nhiên cái này ý nghĩ còn chưa? Chuyển xong đau đớn kịch liệt liền nhất đảo nhất đảo truyền lại đây. Đến từ đan điền khí hải. Nọ cảm giác nói như thế nào ni liền phản phất liệt hỏa phần một loại. Thống khổ đồng thời còn có vô số bà đau ở bên trong không ngừng rào. Dường như nọ cảm giác tới đột nhiên Lâm Hiên mặt sắc đại biến. Hoàng đậu lớn, nhỏ mồ hôi hột theo mặt của hắn giáp không ngừng chảy xuống, hồn trên. Dưới không thể ức chế kịch liệt run rẩy đứng lên. Lâm Hiên tính cách thật là cứng cỏi không sai tuy nhiên đan Điền Chính là tu sĩ tồn chứ pháp lực chỗ, nhất trọng yếu bất quá, Lâm Hiên. Kinh hãi xuống tự nhiên không dám có mảy may chậm trễ, cố nén như thế. Đau đớn, thi triển nội thị chi thuật, điều tra đứng lên. Chỉ thấy tại nọ trong đan điền quả nhiên nhiều hơn ra nhất đoàn hỏa. Diễm chân linh chi hỏa. Chủ nguyên anh cùng đệ nhị nguyên anh trên mặt đều là lộ ra đau đớn. Sắc yêu đan cũng đồng dạng khẩn trương được không thể động đậy. Lâm Hiên trong lòng không khỏi hiện lên một tia hối ý, phóng mặt cho Nhậm chức chân linh chi hỏa cùng chính mình dung hợp. Có phải hay? Không thái quá khinh suốt. Tuy nhiên hối hận lại như thế nào. Tu tiên giới là không có đá hối hận. Bán. Nhìn tới này cũng không phải cơ duyên. Mà là nhất tràng tai nạn. Hôm nay chính mình duy nhất có thể làm. Chính là tận lực nhanh lên một. Chút đem hắn khô trừ. Nghĩ đến liền làm. Tuy nhiên rất nhanh. Lâm Hiên lại phát hiện chính mình đã là không thể. Động đậy. Hồn trên dưới bất luận đan điền khí hải còn là tứ chi bách hài. Mỗi một tia pháp lực thao tác cũng không thể tái tử như thế chính mình. Tâm ý. Phản phất đây không phải chính mình thể. Lâm Hiên trong lòng kinh hoàng có thể nghĩ. Hắn hiện tại cái gì cũng không có thể làm. nọ chân linh chi hỏa đá đạo. Khách thành chủ kịch liệt bành chứng đứng lên. Chẳng lẽ thuyết? Lâm Hiên trong lòng mơ hồ có nhất điểm nghiền ngẫm chẳng lẽ này chân? Linh chi hỏa đã có linh trí tưởng muốn tương tự chính mình đoạt xá. Nhưng điều này sao có thể ni? Không sai, nghe đi tới thật là thái quá. Nhưng hiện tại bất luận tử na. Cái người góc độ, sự tựa hồ đều bắt đầu hướng tới cái. Này Phương! hướng phát triển lâm hiên không hiểu được hắn này phiên suy đoán chó ngáp phải rồi kỳ thật đã trải qua rất tiếp cận chân tướng chân linh sở dĩ là chân linh lớn nhất ảo diệu liền tại với này truyền thừa hỏa bọn họ lai lịch thần bí dĩ cực truyền thuyết là sơ đại đời đầu tiên chân linh sở dựng dục bên trong bao hàm có kinh nghiệm tri thức còn có lực lượng hạt giống, lại được hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tuy nhiên chân linh chi hỏa mặc dù quý giá dĩ cực, bổn nhưng không. Chứa có linh trí. Đường chân linh ngã xuống, hắn chính mình hồi gặp hồi đến chân linh. Không gian chi trung chờ đợi kế tiếp kế thừa giả người đến cùng. Cách đó dung hợp, vì vậy mới chân linh liền như vậy sinh ra. Mấy trăm vạn niên đến chân linh cứ như vậy nhất đời nhất đời cũng. Không gián đoạn truyền thừa rơi xuống. Tuy nhiên mọi việc đều có ngoại lệ. Từ thượng cổ bắt đầu có lưỡng đại chân linh liền không có truyền thừa. Rơi xuống một là loài chim thủy tổ, khổng tước. Truyền thuyết phượng hoàng cùng kim sĩ đại bằng điểu đều là từ hắn. Dựng dục xuất ra. Khổng tước cường đại là có thể nghĩ... Tuy nhiên không biết vì gì, mạnh như vậy đại loài chim sư tổ, lại khó. Hiểu tuyệt tích. Chỉ còn lại có chân linh chi hỏa, lẻ loi tồn tại với khổng tước chân. Linh không gian chi trùng. Cho nên đương phượng hoàng phát hiện viện viện thuần túy khổng tước. Huyết mạch trong lòng hoan hỷ, đó là có thể nghĩ, dù sao nàng cùng. Khổng tước chính là thân thích, tự nhiên không muốn nhìn thấy khổng. Tước làm chân linh tuyệt tích. Cho nên phượng hoàng mới mang đi viện viện. Hy vọng nàng có thể ở chân. Linh không gian dốc lòng tu luyện có hướng nhất nhật. Có thể làm cho. Thượng cổ huyết mạch hồi phục thành là. Mà nhất cường đại chân linh. Tồn tại. Nói về khổng tước chân linh chi họa. Một mực không có tìm kiếm đến. Mới chủ nhân tuy nhiên bởi vì có phượng hoàng thủ hộ. Cho nên hắn có khả năng bình chân như vậy đời tại chân linh không gian bị cung phủng với khổng tước thần. Cho nên nhiều năm như vậy qua này truyền thừa hỏa diễm sống nhau. Đương năm đó. Tuy nhiên cửa đầu điểu chân linh chi hỏa bất đồng. Đương năm đó hắn chủ nhân là bởi vì là đắc tội A-tu-la-vương mà bị diệt trừ thậm chí. Liên kết với hắn chân linh không gian cũng bị a Tu la vương chiếm cứ. Xây dựng mới cung. Nói đơn giản chính là a Tu la vương đảo khách thành chủ, nọ đoàn chân. Linh hỏa diễm lại thành là không nhà để về tiểu thương cảm. Nghe đi tới có chút thái quá, tuy nhiên đương năm đó huống liền lại như. Vậy không sai. Hắn không thể hồi đến cửa đầu điểu thần, ngược lại nếu không đình ẩn. Nút. Sợ bị A-tu-la-vương cùng cách đó thủ hạ tìm được. Không sai chân linh chi hỏa là không có sinh mệnh vật tuy nhiên vật. Này huyền diệu cũng là không thể dùng lẽ thường nhiên ngấm, hắn có. Thể cảm thủ nguy hiểm hơn nữa chính mình bôn đào. Sau đó tam giới đại loạn, A-tu-la-vương đã ở cùng chân tiên sống chết. Với nhau phía sau làm lại lần nữa chuyển thế đầu thai, này hành cung. Tự nhiên hoang phế đứng lên. Tuy nhiên sự cũng không có hoàn. Xưa kia nhật cẩu đầu điểu chi cảnh. Hôm nay Linh Ba Cốc. Không biết vì gì. Lại khó hiểu lại cùng thất lạc. Giới diện nhất lên quan hệ. Cũng may A Tu La Vương đương năm đó thiết lập hạ chế ngự nổi lên hiểu. Quả độ kiếp cấp bậc tồn tại không vào được. Tuy nhiên phân thần cùng động huyền kỳ tu sĩ mỗi cách một thời gian. Ngắn, lại hội gặp tới nơi này tầm bảo. Nọ chân linh chi hỏa không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bôn đào. Dù sao hắn có khả năng không tưởng bị những người khác tìm được. Cứ như vậy, cỡ đầu điểu chân linh chi hỏa trốn trốn tránh tránh mấy. Trăm vạn niên mà ở này chơi trốn tìm một loại trò chơi chung đủ loại. Cơ duyên xảo hợp, hắn linh trí lại từ từ mở ra thành là nhất trí tuổi. Sinh vật có được linh trí phía sau chân linh chi hỏa tự nhiên cũng rất là bất. Đồng hắn không hề. Nữa chỉ là tưởng như thế bôn đào ẩm nút mà tưởng muốn đoạt xá. Không sai chính là đoạt xá bởi vì nói đến cùng này chân linh hỏa. Diễm cũng chỉ là nhất đoàn linh lực cùng năng lượng tập hợp cho nên... Đang thay đổi thông minh phía sau hắn tự nhiên chưa đủ với này dạng. Hình thái tưởng muốn có được một khối thể. Tưởng muốn tu tiên tưởng muốn thành là chân linh một loại tồn tại. Chú ý trước kia chân linh chi hỏa truyền thừa lực lượng tri thức. Kinh nghiệm là nhượng dung hợp hắn người khác biến thành chân linh. Mà hắn hiện tại chưa đủ với loại trạng thái này tưởng muốn chính mình biến thành chân linh một loại chỗ nói đơn giản chính là đảo khách thành chủ tuy nhiên tưởng pháp là có tưởng muốn làm được lại cũng không phải dễ giang như vậy đầu tiên hắn mặc dù có được linh trí nhưng về bản chất như trước là chân linh chi hỏa điểm này sẽ không thay đổi hắn tưởng muốn một khối thể nhưng có khả năng không là ai cũng có thể đủ thỏa mãn nhượng hắn Đoạt xá điều kiện cẩu đầu điểu tự nhiên là tốt nhất bất quá Vấn đề là Giói tam giới cẩu đầu điểu số lượng vốn Là mỏng manh thuyết của quý hiếm có cúng Không quá đáng Còn muốn cơ duyên xảo hợp Xuất hiện ở linh ba cốc này Loại khả năng tính cơ hồ Không tồn tại Nọ liền lui mà cầu hàng thứ yếu Cũng là cường đại yêu tộc Vấn đề là Mỗi một lần linh ba cốc thí luyện vào đều là nhân loại tu tiên giả. Yêu tộc là nhất cái người cũng không tự nhiên cũng chưa đủ hắn điều kiện. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.